các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Máu cùng với óc trắng bắn ra tung tóe khắp trên nền đất, bắn cả lên áo và mặt của mộ. Cái như vậy mà mộ hạnh cười lên như điên loạn. Bỗng mộ giơ bàn tay đầy máu của mình lên, rồi từ từ liếm từng giọt máu vương trên bàn tay. Đứng bên ngoài mấy thằng gia nhân nghe thấy những tiếng động bên trong, cùng với cả tiếng cười điên dại của bà hạnh, thì đứa nào đứa đấy cũng buồn rộn cả trên tay. Mộ bây giờ chẳng khác gì như là quỷ dữ, nhìn cảnh này con lải sợ đến cả người cứng đờ không cử động được, đôi mắt cứ ướt nhoè nước rải cả đi. Sau khi thỏa mãn xong hành động ghê tởm của mình, Mộ nhìn sang chỗ của con lải rồi nói: "Mày thích cướp đàn ông của ta à? Vậy để ta cho mày thỏa mãn nhé." Giờ Mộ lớn tiếng nói ra bên ngoài, ba thằng người làm cao to bước vào bên trong. Nhìn thấy cảnh trước mắt mà đứa nào cũng sợ hãi, thằng thì ôm miệng nôn thốc nôn tháo, thằng thì toàn thân run lên. Cảnh tượng trước mắt với những người bình thường mà nói thì không ai đủ can đảm để chứng kiến. Mộ Hành cất giọng thản nhiên rồi nói: "Hôm nay ta cho mấy thằng chúng mày ngủ với con đĩ kia." Mấy thằng gia nhân đều sợ hãi cúi đầu im lặng không dám nói. Vì với chúng con lại cũng như là người thân của chúng nó vậy. Ba năm ở đỡ cho nhà ông sử cùng nhau, giấy những con người ở đây đều nảy sinh sự thương cảm đùm bọc lẫn nhau. Mô Hành liền quát lớn, nếu mà chúng mày không làm như lệnh tao nói, thì người mất mạng tiếp theo sẽ là chúng mày. Giê Mô cười lớn bước ra, lúc ra đến gần cửa Mô liền chậm rãi nói, xong việc thì giết nó. Làm tốt tao sẽ có thưởng. Rồi một lạnh lùng bước đi, cánh cửa kho củi đóng lại, Mộ nghe thấy tiếng của con lại hét lớn. "Xin các anh tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi." Nó cứ như vậy hét lớn một lúc rồi im lặng. Mộ Hành đứng ở ngoài sân ánh mắt trợn trừng đầy quỷ dị, mỗ nhếch mép cười rồi nói, "Đây là cái giá cho việc phản bội tao." Một lúc sau bóng thần mạnh mở cười chạy ra ngoài về hốt hoảng nói: "Thưa bảo, con lại, con lại chết rồi ạ. Nó cần lưỡi từ tử." Mộ Hành liền lạnh lùng mà nói: "Chôn nó đi, rồi dọn luôn cái xác ở trong kia, làm khéo vào không là để người khác biết hồng việc của tao, tao cho chúng mày đi theo nó luôn đấy." Di Mộ quay đít về phía phòng tắm, Mộ muốn đi tắm để rửa sạch sẽ những vết máu dính lại trên mình. Nhưng mọi chỉ có thể rửa những vết máu thôi, còn bản chất xấu xa và những việc độc ác mộ làm thì không bao giờ có thể rửa sạch. Trong bóng tối giữa anh chàng tháng 7 là bóng của ba con người cao lớn đang khệnh một cái vật gì đó bọc trong cái chiếu rách, bước đi vội vã về phía bãi đất hoang của làng. Đến nơi thằng mạnh mở tấm chiếu rách, còn lại lúc này toàn thân vẫn còn run lên bần bật vì sợ đầu chỉ có mình nó ba thằng kia cũng sợ hãi không dám. Nó sợ kế hoạch thất bại thì cả bốn chúng nó đều chịu chung một số phận. Con lại quỳ xuống dập đầu lại người tất cứu nó rồi nói: "Em cảm ơn các anh, công ơn này em cả đời không quên." Một trong số ba thằng lên tiếng nói: "Thôi cậu mau đi đi, ở lại đây lâu nguy hiểm lắm." Rồi nó móc trong túi ra mấy đồng xu đưa cho lại. "Thôi còn cần này thôi." cô cảm thấy cảm thán đi. Cô lại nhận tiền mà nước mắt lưng tròng, rồi ba thằng người làm xua xua tay ra hiệu cho nó đi nhanh. Con lại quay mẩn cứ như vậy mà đi một mạch. Trong lòng vẫn thầm cảm ơn ba người kia, lúc cận kề cái chết vẫn còn liều cả mạng sống để giúp mẹ con cô. Chẳng là lúc bà hạnh vừa bước ra khỏi cửa thì cô quỳ xuống xin mấy anh danh nhân kia tha mạng. Họ băn khoăn nhìn nhau Thì họ thương cô nhưng cũng sợ làm trái ý của bà hành thì họ cũng chết. Lúc này Lai Linh nói, xin mấy anh tha cho em, bây giờ em đang mang thai tội đứa nhỏ lắm. Thông manh nhìn xuống con lại mà nó không khỏi sót xa chợt nó lên tiếng, bây giờ cô làm theo những gì tôi dặn, nếu kế hoạch bị bại lộ thì không chỉ cô, cả ba chúng ta cũng bị chết theo cô đấy. Vậy là cả bốn đã thành công mà không bị mụ Hạnh nghi ngờ điều gì. Mồ lúc này đinh ninh rằng con lại đã chết. Nửa đêm hôm đó, tử dưng mây đen ở đâu ngùn ngụt kéo đến, khiến cho bầu trời đầy sao tử dưng đen kịt lại. Gió bắt đầu nổi lên, từng tiếng gió rít qua từng tán lá cây. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net